Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net công khai được Lợi nhờ bị phóng viên chụp hình Thì anh giải thích như thế nào đây Ngón tay của anh đang kẹp một điếu thuốc Một lúc lâu cũng không đốt Giọng trầm tĩnh lạnh lùng cất lên Anh chán ngắn phải chơi trò cốt bắt Với rơi truyền thông lắm rồi Anh phát ngây rồi, anh không muốn chơi nữa Tim cô đập thỉnh thịch Xuất hiện một sự cảm không thể nào tin nổi Anh muốn làm gì Lại xe đến nhà của em Anh quả quyết ra lệnh Tay của cô cầm chặt tay lái mà cất tiếng nói. Anh có biết rõ hậu quả không hả? Lại ra đi. Anh không thèm nhiều lời nữa. Tần tương cắn trăng. Được rồi, lúc anh nổi điên thì không ai có thể ngăn cản nổi. Dĩ nhiên cô chỉ có thể tuân mệnh mà thôi. Chà giấu 5 năm bí mật trước mắt mọi người, bỗng nhiên tiết lộ trong ngày hôm nay sao? Chia xe tiến vào khu nhà cao cấp của nhà họ Tần. Mục thần nhất vừa xuống xe, ngẩng đầu đánh giá kiến trúc của ngôi nhà. Cũng không tệ lắm. Đây là lời khen ngợi hiếm hoi của anh Tần tường tinh thần thất thầm Đi lên từng bậc cầu thang Quản gia đã mở cửa cất lời nhanh đón Cô hai Sao cô trở về sớm như vậy Thấy cô hai dẫn về một người đàn ông xa lạ Thì quản gia hơi sừng rốt Cậu này là Tôi họ Mục tên là Mục thần nhất Anh chủ động tự giới thiệu bản thân mình Rồi sau đó cất tiếng nói với tần tường Em còn thất thần cái gì nữa chứ Đến trước cửa nhà của mình Còn không đi vào hay sao Cô chỉ đành dẫn anh vào cửa, lúc ba và mẹ đều nghỉ trưa ở trên lầu. Trong phòng khách, chỉ còn một mình tần linh, ôm một thùng kem lớn, vừa ăn lại vừa xem phim. Chị à, về sớm như vậy sao? Cô nàng chào hỏi một cách qua loa, bỗng nhiên có cảm giác không đúng, thì tầm mắt chuyển một cái, nhìn thấy đứng bên cạnh chị là một đại xoái qua, thở hồn hền, rồi một hồi sau hét lên. Mục thần nhất, trời ạ, là mục thần nhất đến nhà của chúng ta. Tần Tường cảm thấy quá mất mặt với biểu hiện của em gái Con nhóc này luôn điên cùng như vậy Mỗi lần nhìn thấy trai đẹp nổi tiếng Là công màng hình tượng mà cào rối lên Không các gì là quỷ háo sắc cả Một thần nhất cật đầu Là anh Em là Tần Linh sao Từ tuổi tác và diện mạo của đối phương Anh suy đoán một cách chắc chắn Đúng vậy nha Ở ngoài anh còn đẹp trai hơn trong hình nữa Anh là bạn của chị em sao Cũng đúng ha Mấy năm trước hai người từng có tin đồn em thường theo dõi mấy bài viết có liên quan đến anh đó." Cô thân thiện cất lời chào hỏi. Mục Thần Nhất nhìn một vòng quanh phòng khách rồi hỏi Tần Tường, "Phẩm Nhất ở đâu?" Tần Linh lại vượt lên trước mà cất câu trả lời, "Phẩm Nhất sao? Thằng bé đang luyện đàn ở trong phòng của nó. Chị em quy định mỗi ngày thằng bé phải luyện đàn 4 tiếng đồng hồ, thật là một thằng bé đáng thương mà. Em để cho thằng bé lười biếng nó cũng không chịu, đều là do thầy thường. mẹ của nó quản giá quá nghiêm rồi." Nghe thấy vậy thì Tần Tường trợn mắt mà nhìn Tần Linh nói. Chị vào phòng tìm thằng bé đây. Không cần, để tự anh đi. Phòng của nó ở lầu 1 sao? Mục thần nhất đưa mắt hỏi tần linh. Là lầu 1 ở bên tay trái cửa thứ hai ạ? Cô mới nói xong thì mục thần nhất đã đi tới. Lúc này cô mới hậu trì hậu giác nói. Mục thần nhất có quen biết với phẩm nhất sao? Tần tường mệt mỏi, gặp người với câu hỏi ngu ngốc của em gái mình. 3 giây sau cô nghe được tiếng con trai vô cùng phấn khích, cao to ở trong phòng. Bà à? Bà tới thăm con sao? Nghe được vậy thì tần linh suýt chút nữa là rơi cầm xuống đất. Mục thần nhất là ba quà phẩm nhất sao? Tần tường gật đầu khẳng định. Là ba ruột ư. Cô vẫn gật đầu. Ôi trời ơi! Em có thật là không thể tin được nhá Tần linh tự lầm bầm mấy câu. Đột nhiên lên tiếng hướng ở trên lầu mà thét trái tay. Ba, mẹ à! Hai người mau xuống đây đi. Ba quà phẩm nhất đến rồi này. Cô thật sự là hối hận. Tại sao mình không chuẩn bị một tấm vải Để vừa vào cửa thì lập tức bị kín cái miệng rộng của Tần linh lạnh Ngay sau đó Ở trên đầu lối rạn tương bừng bà mẹ của cô nghiêng ngừa lao đào từ trên lầu chạy xuống Là thật hay là giả hả? Người đâu, người đâu Thằng con đó là ai hả? Trong tay của ba Tần còn rơm một cái điều khiển tivi Cô thờ dài bắt lấy vũ khí trong tay ba Bà, bà muốn gây án mạng ở trong nhà chúng ta sao? Mẹ Tần kích động nhất Nhưng trên mặt bà không phải là tức giận Mà là mừng rỡ Bà mừng như là điên Mở to mắt tìm kiếm khắp nơi Người đàn ông đó đang ở đâu hả Tần tường chi chi vào phòng của phẩm nhất Lúc này một mặt náo động quê nhiễu dần dần yên tĩnh lại Một thần nhất thoải mái dẫn phẩm nhất bước ra Chào bác trai, chào bác gái Anh rất là lễ phép chào hỏi người lớn Đây là lần đầu tiên gặp mặt Của anh và ba mẹ vợ người trong cuộc như anh lại có vẻ bình tĩnh lạ thường. Ngược lại ba tần và mẹ tần không hề nháy mắt mà nhìn anh chăm chăm, giống như muốn sưởi tái anh vào trong bụng. Tần thường chỉ sợ sẽ xảy ra tình trạng hỗn. Hổ... nghe truyện hot nhất tại đọc